Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi tôi lên 7 tuổi, thì lúc đó mẹ tôi không có còn đang giỏ nữa, mà mẹ tôi đi bán hàng. Mỗi lần đi như vậy thì đi sớm lắm. Hôm đó lúc cỡ khoảng 4 giờ sáng, trời còn tối thui à. Tôi nằm ngủ với mẹ tôi, mẹ tôi thức sớm rồi để chuẩn bị đi. Khi tôi giật mình thức dậy lúc nửa đêm, tôi thấy mẹ tôi đang sửa soạn. Tôi mới đòi đi theo. Phải nói lúc đó thì tôi cũng đã lớn lên chút đỉnh rồi, cũng phụ giúp mẹ tôi được nhiều chuyện lặt vặt lắm, coi như sai vặt mà. Thế là mẹ cũng đồng ý cho tôi đi theo. Lúc đó thì đi bộ thôi, chứ đâu có đi xe cộ gì đâu. Mà đi bộ như vậy nghe phải đi khoảng 4 cây số mới tới chợ. Khi mà đi với mẹ tôi trên nửa đường thôi, tôi thấy cũng có mấy người Đi cùng hướng với mẹ tôi Tôi Thấy họ mặc Những cái chiếc áo dài Đầu thì đội khăn dài Mà gắt qua ngang dài Tôi nhìn tôi thấy lạ lạ Tôi mới chạy lên trước Để mà quay lại nhìn cái mặt của họ Coi ra làm sao Tại vì thấy mặt đồ lạ quá Vậy đó ngang Tôi chạy hoài Mà chạy không đi qua khỏi họ Họ đi rất bình thường Họ đi rất ung dung. Mà tôi thì chạy. Một đứa con nít 7 tuổi chạy cũng lẻ lắm. Vậy mà tôi chạy không kịp. Sao kỳ quá vậy? Tôi mới dòm. Tôi thấy ở dưới chân của họ. Thì tôi không có thấy chân của họ. Tôi mới định la lên. Tôi nói mẹ mẹ. Cái mấy bà này ngộ quá không có chân. Nhưng mà tôi chưa kịp la Thì lúc đó mẹ tôi đã túm lấy tôi Xách nách tôi lên rồi đưa tay Bích miệng tôi lại mà không cho tôi nói gì hết Rồi khi tôi lên 10 tuổi Lúc đó thì tôi đã đi học à, Buổi sáng Cho đến khoảng 10 giờ rưỡi thì đã về rồi Chứ chưa có đợi trưa trời, trời trật nữa Khi vào nhà cất cặp xong Tôi mới đi kiếm chị Năm để hỏi là Có cơm chưa để cho em ăn khi vô kiếm thì tôi không thấy chị nằm ở trong nhà nhưng mà lúc đó tôi thấy có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh mà đưa cái lưng về hướng tôi mà cái người đó thì đi từ đằng trước ra đằng sau tướng tá thì cao ráo tôi nghĩ chắc là anh bảy của tôi thôi tôi nghĩ là anh bảy được nghĩ về phép tại vì anh bảy của tôi đi lính hải quân mà hễ mỗi lần mà anh bảy ảnh nghĩ phép anh đi về đó là lần nào ảnh cũng Dắt tôi đi ăn bún riêu hết Tôi thấy là tôi mừng lắm Nhưng mà khi tôi chạy đuổi theo đến cuối nhà Tôi không thấy ai hết Lúc đó thì tôi được biết là anh Bảy Vẫn còn đang đi công tác ở Đà Nẵng Như vậy thì người này là ai Đến khi tôi kể chuyện ra cho ở nhà biết Thì hầu như ở nhà ai cũng nói tôi Là họ đều thấy cái người này hết Rồi cho đến năm tôi 14 tuổi, có lần thì ba ba tôi được uh, cái nhà máy, cái công xưởng chỗ ba tôi làm việc mới tổ chức cho đi vũng tàu chơi. Thì lúc đó ba có đóng tiền để cho tôi đi theo nữa. Trong gia đình muốn đi theo chỉ cần đóng tiền một phần là coi như được đi theo để có chỗ ăn, chỗ ngủ đàng hoàng. Thì mọi người tập trung ở nhà khách công đoàn ở thành phố để mà chuẩn bị đi. Sau đó thì chúng tôi cũng ra được đến đến Vũng Tào, thì binh tổ chức họ cho chúng tôi đi tắm biển, xong vào rồi ăn trưa, rồi đi thăm chùa, rồi về cái nhà khách công đoàn để mà nhận phòng. Nhận phòng xong rồi, thì ai muốn ngủ ngủ, ai muốn chơi chơi, ai muốn ăn muốn đi làm gì là tự do. Họ chỉ tổ chức cho mình đi tắm biển buổi sáng, ăn ăn buổi trưa, rồi rồi về chuẩn bị phòng để cho mình ở thôi. Đi chơi đã đợi tới tối đó hỏi nói ba tôi với tôi mệt lắm. Khi về tới phòng tôi nói ba ơi con muốn đi ngủ, mệt quá rồi. Thì lúc đó trong phòng có hai cái chiếc giường. Tôi leo lên giường liền, cái chiếc giường nằm phía bên trong á và tôi ngủ ngay, ngủ thiệt là đã luôn. Còn ba tôi á, ông nằm chiếc giường ngoài, không biết cái chiếc giường đó có gì không mà ông bị ai đó nha, cái giường cứ dựng lên, đứng lên rồi sốc đầu giường không cho không cho ổng nằm. Lúc đó thì tôi tôi thấy ba tôi cứ lục lục hoài tôi cũng giật mình thì tôi thấy ba tôi ngồi dậy rồi ổng nói tôi á là người ở thành phố. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net